Trước Tinh mệ tờ thần. Phúc cao chiếu dịch 172, Mệ mì không thể nào ngươi đem tu luyện thủy độn thuật trở thành uống nước giống nhau đơn giản à vài ngày ngươi đã nghĩ tu luyện thành công mã bị hết trô nói rồi coi như dịch thần thiên phú cho dù tốt nơi đây lại là đại hải bên thích hợp nhất tu luyện thủy độn thuật hoàn cảnh cần phải trong vòng thời gian ngắn để thăng thủy độn thuật tạo nghệ căn bản là làm mộng đi yên tâm đi ta có bí mật p h á t bảo dịch thần lấy ra mệ tở rủ mỹ cho mình thủy đ ộ n tương giải ám nói một tiếng mệ tở rủ mỹ thật đúng là chính mình phúc tinh a mỗi một lần chính mình gặp phải phiền toái sự tình miễn là cùng nàng dính l i ễ u quan hệ đều có thể giải quyết dễ dàng lúc này đây quan hồ làng cắt tương lai phát triển sự tình cũng là như vậy quả nhiên ghi lại cực kỳ tỉ mỉ từ trạ cờ dạ như thế nào vào hành thủy đ ộ n tinh chất biến hóa rồi đến thủy đ ộ n hình thái biến hóa đ ẳ n g đẳng tu luyện yếu môn từ nhập môn đến cao thâm đều tiến hành rồi nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nhớ năm đây quả thực là thủy độn thuật người tu luyện trí bảo dịch t h â n chia thành năm phần cái ảnh phân thân tiến hành tu luyện hiện tại hắn cường độ thân thể hoàn toàn có thể chịu tại đắc khởi năm ảnh phân thân tu luyện mang tới mệt nhọc không thể nào người này thật là phúc tinh cao triều à cái này một phần thủy độn tường giải rõ ràng cho thây xuất từ ảnh cấp khác thủy độn cường giả thủ hơn nữa coi như ba trăm hai mươi là mỹ dục cho mình nhi tử chuẩn bị thủy độn tường giải cũng không có cặn kẽ như vậy đi dịch t h ầ n đến tột cùng từ nơi này làm ra vật tốt như vậy tới khó trách hắn tự tin như vậy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tương thủy độn tạo nghệ tăng lên mạ bị tò mò nhìn thoáng qua nhất thời vì dịch thần vận khí cảm giác được hết trô nói rồi có cái này một phần thủy độn tường giải phối hợp năm ảnh phân thân cộng thêm chính mình ước chừng gấp sáu lần tu luyện hiệu suất hắn thủy độn thuật tạo nghệ nếu như cũng không thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng đề cao như vậy trong đầu hắn giả bộ tuyệt đối không phải tế bào não mà là trang bị phần t i ệ n nếu để cho tu luyện chính giữa dịch thần biết mã b ì ý tưởng một ngày sẽ cảm thán nói ta đích xác là có một viên làm n t h ệ ờ dù m ỉ phúc tinh cao chiếu ta à hay là đem tin tức truyền trở về trước miễn cho cả dù dạ các nàng lo lắng mã b ì thi triển thiên tiễn thuật đem tình báo đưa trở về đây là thiên tiễn thuật đưa tới đồ đạc cạ rủ dạ tò mò mở ra trước mặt tình báo nhất thời vẻ mặt kinh hỷ không nói hai lời lần nữa tướng tài mới vừa đi trường lão cố vấn toàn bộ cho tìm trở về bờ giờ c ờ ép đến sau đó đem cái này một phần tình báo giao cho bọn họ ha ha đây là chúng ta l à n g cắt may mắn a từ tình báo ngay giữa h i ể u được dịch thần dự định sau đó hết thể làm thay mặt bà bà đám người nhất thời thoải mái cười ha hả từ cái kia một ngày bắt đầu dịch thần mỗi ngày đều lấy năm ảnh phân thân ở cạnh biển tìm hiểu m ẹ tở rủ m ỉ đưa cho hắn thủy độn tường giải tiến hành tu luyện mỗi ngày đều lập đi lập lại một dạng tu luyện không ngừng mà thi triển thủy độn thuật đem trả cờ giả tiêu hao hầu như không còn về sau liền tinh luyện trả cờ giả sau đó đem chính mình tu luyện đoạt được cùng thủy độn tường giải bên trên ghi lại lẫn nhau đối chiếu ơn chứng với nhau xác định không sai cứ tiếp tục xuống phía dưới Thủy đ ộ người t ư n giải thì t ơ đương n g với mẹ t rủ mì n ơ tay tay này ắ m một mức mẹ mì cửa giáo dục dịch chính xác cùng. được cho dịch cái quan ra đưa giáo dạng, bên trong ghi lại vi thần thủy độn thuật hết thể nhập Nhìn thần tận tờ bên độn đến n rủ đều vũ m ộ tu phần lễ vật không phải không thời ba khắc h lễ làm ra, mà là vật một mà ba ra, ẩ n đoạn thời gian. Người này bị một thời tu luyện thật liều mạ n g mã bỉ mỗi ngày đều là cho dịch thần chuẩn bị cơm nước cùng giúp hắn hộ pháp chỉ rũ làng cắt nàng đã phân một cái ảnh phân thân ở lại nơi đó xử lý chính mình công việc hàng ngày nhìn dịch thần mỗi ngày mỗi đêm tu luyện cái kia một loại nhiệt tình cái kia một loại kiên trì bền bị kiên trì cùng nỗ lực nhưng là để cho nàng cũng vì đó khiếp sợ ngày di ra ra đều tờ giờ ơ mở tỉnh đang tu luyện cân nhắc thủy độn thuật thế giới chính giữa dịch thần phong phật tờ giờ ơ mở tỉnh ở đại dương mênh mông trong phiêu đ ã một dạng hoàn toàn quên được thời gian trôi qua cuộc sống như thế kéo dài đến hai tháng coi là năm ảnh phân thân thời gian tu luyện tương đương với dịch thần một người tu luyện thời gian một năm hô đề cao mình thủy độn thuật tạo nghệ so với đơn thuần đi học bất kỳ một cái nào áo nghĩa đều muốn chắc chờ a dịch thần nhìn trước mắt đại dương mênh mông theo hắn thủy độn thuật tạo nghệ không ngừng đề cao hắn cảm giác mình phóng phật đã cùng đại hải hòa làm một thể tâm niệm vừa động trong lúc đó phóng phật có thể tác động đại hải lực phiên giang đảo hải thôn phệ tất cả ở đại hải chi thượng mười cái hỏa độ nhì n dạ gặp phải một cái cùng cấp bậc thủy đ ộ n nhì dạ đều chỉ có thể chạy trốn bằng không chắc chắn phải chết trên biển cả thủy đ ộ n nhì dạ ở đồng cấp bậc nhì dạ ở giữa là gần như với vô địch này người rốt cuộc bằng lòng dừng lại ta ở một bên nhìn n g ư ơ i như thế người tu luyện pháp ta đều cảm thấy khổ cực đây m à bị nhìn dịch thần từng bước đi tới trong biển rộng hai chân đứng ở phiêu b ạ t không chừng trên mặt biển không khỏi đi tới cơ thể của ta cùng tinh thần cực hạn chịu đựng hữu hạn mà thôi nếu như ta là g ì nụ gì kỳ hoặc là ủ r ù mạ kỳ làm tay nhất tộc nói ta hận không thể một lần quá phận mấy trăm ảnh phân thân tu luyện dịch thân nói rằng ngươi thật đúng là cảm tưởng mã bị nghĩ đến đây dạng hình ảnh bộ phận cảm thấy tê cả ra đầu mỗi ngày thừa nhận mấy trăm cái tu luyện của mình mệt nhọc phỏng chừng thân thể và tinh thần sẽ trong nháy mắt tan vỡ đi lẽ nào ta sẽ nói cho ngươi biết trong tương lai có một thiên phú rất kém cỏi ra hỏa vì đem chuyên cần b ổ khuyết thường thường bất động liền phân hóa mấy trăm thậm chí là hơn một nghìn cái ảnh phân thân tu luyện sao dịch thần nhìn mã bị một bộ không cách nào tưởng tượng dáng vẻ nói thầm trong lòng một cái tiếng ánh mắt nhìn về phía phía trước cũng là thời điểm kiểm tra đo lường một cái ta đây hai tháng qua thành quả tu luyện thời điểm dịch thần hai tay bỗng nhiên kết ấ n hai tháng này vô số lần thi triển thủy độn thuật h ắ n ở thủy đ ộ n thuật kết lớn bên trên đã là khắc vào trong xương cốt coi như đại não quên mất thân thể cũng sẽ không quên vô cùng phức tạp thủy đ ộ n kết lớn trong khoảnh khắc đã hoàn thành thủy đ ộ n thủy long đạn thuật đại hải chi thượng xuất hiện một cái mấy chục thức thậm chí còn càng lúc càng lớn cuối cùng đạt tới ngũ sáu mươi m trình độ thủy long ở đại hải chi thượng trườn xoay quanh đem hết thể đều trùng khoa đem hết thể đều va s ụ người này m à bị mặc dù là nhìn dịch thần tu luyện nhưng cái này phút chốc chứng kiến như vậy trạng hướng thủy đội vẫn bị giật mình nói dịch thân nhìn t r ằ m t r ằ m điều này thủy long hai tay ấn kết đ ố n g nhiên biến đổi phiên giang đảo hải thủy long đ ố n g nhiên trong lúc đó phân liệt ra đến một phân thành hai biến thành hai cái ba cái bô nờ cái nam cái mỗi một cái nội t ì n h ngũ ra y sáu mươi m giương anh múa vuốt ở đại hải trang giấy cuồn cuộn để vốn là phiêu bạ không chừng ngoài khơi trở nên càng thêm sôi trào m á n h liệt đứng lên một màn này có thể nói kinh người không gì sánh được cầu thả cầu vợ tốt